các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, cũng đáng để nhắc đến. Không biết đại sư ngồi tối đến có chuyện gì chỉ vậy. Quỷ sư đối với sư phụ cương cũng rất khách khí, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, đằng sau nụ cười niềm nở đó là những âm mưu thâm độc, cũng không hẳn thuyên sạch giặc, trực tiếp hỏi quỷ sư mục đích tìm ông ấy tới làm gì. Quỷ sư nhận lấy ly chất lỏng màu đỏ mà tiểu nữ bên cạnh dâng tới, một hơi uống hết, Dường như thứ ông ta đang uống chính là máu. Sư phụ cứ mặc dù nói chuyện rất lịch sự, nhưng tinh quỷ sư đó lại chật thêm quan tâm, chỉ quay sang hỏi Đỗ Nhãn Long, "Đồ ông ta cất đã mang về hay chưa?" Đỗ Nhãn Long tỏ ra rất sợ sệt, nói là đã mang về rồi, sau đó vội vàng lấy ra từ trong túi một món đồ. Quỷ sư nhìn bản đồ ở trước mắt, ông ta cứ tưởng sẽ là khó khăn lắm, nhưng không ngờ lại có được một cuốn thanh nam thi điển này cũng dễ như trở bàn tay. Sau khi nhận lấy bản đồ từ tay Đổng Long Nhãn, quệ sư mới ra dấu gọi bọn người sư phụ cư tiến lên phía trước xem. Sư phụ cư và Tiểu Hạo đi lên phía trước, nhìn thấy bản đồ trên tay ông ta, dường như lại do mấy mươi mảnh ghép hợp lại sự khép thạch. Tuy có thiếu một mảnh, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Trên bản đồ có vẽ núi sông, ở giữa còn đánh dấu một cổ mộ. Khi xã ông ta gọi mấy sư đồ họ đến, là muốn cục hợp lực để tìm sách cuốn Thanh Nang khi tuyệt sở. Quỷ sư Bí Long này vốn rĩ giờ vào những ghi chép phương thoại trong cuốn Thanh Nang khi giả mà tu luyện thuật trợ sinh bất tử. Tuy sống đến 170 tuổi rồi, nhưng xem ra khó có thể tiếp tục được. Hơn thế nữa, sư phụ cương là thiên sư chuyên nhân, chính là người được chọn phải phá giải cơ quan trong mộ. Có sư phụ cương tương trợ, ông ta nghĩ rằng sẽ không lo không lấy được, bạn gấp gọ cuốn thanh nan thi, tìm được cách giải mái không giả. Sư phụ cư nghe quý sư nói xong, ngài từng chữ, hỏi nếu như không đáp ứng sẽ như thế nào. Quý sư kia chỉ nhếch miệng cười, nói ngài tháng của bản thân không có nhiều, nhưng như sư phụ cư không đồng ý, thì sau khi ông ta chết, sẽ kết tất cả bất tính của thanh thủy chấn bộ tán cùng với ông ta. "Được, ta đáp ứng ông." Có điều ta có một điều kế Sư phụ cương đang nghe qua lời đột Về cách hành sự tạch động của quỷ sư Ông ta nói được làm được Vậy nên chỉ có thể đành nhấn nhìn mà đáp ứng Nhưng theo đó Sư phụ cương muốn quỷ sư Cũng phải đáp ứng một điều kiện của ông ấy Sư phụ cương sau khi suy nghĩ một hồi lâu Liên đồng ý Nhưng với một điều kiện Quỷ sư vừa nghe sư phụ cương Muốn bản những điều kiện Liền cười sành mạnh, nói rằng những kẻ dám phản đối kiện với ông ta, chức giám đều chết không toàn thây, nhưng sư Phổ Cương sẽ là một trường hợp ngoại lệ, vì sư Gi, lão quỷ sư này cũng đáng rất cảnh đến sự tức dữ của hai sư đồ họ. Sư Phổ Cương chậm rãi quay về hướng bệnh móng, ngay từ khi bước vào, ông đã luôn chú ý đến bể máu này. Ông biết rõ, quỷ sư đã bắt giết sức nhiều mạng người vô tội để lấy máu dưỡng thân. Chính vì vậy, nền sư phụ cương muốn đưa ra một điều kiện, cũng chính là muốn bảo vệ sư nàng. Theo lời của sư phụ cương, thì loại pháp thuật dùng máu người tăng tuổi thọ này, tuy có thể kéo dài thời gian sống thật, nhưng không thể trường sinh bất tử, lại còn mang tội cố ý giết người. Dù trong quỹ sứ có sống thêm 3 hay 5 năm nữa, cuối cùng sau khi chết đi cũng không thể tránh khỏi nỗi thống khổ đoạn đầy và 18 tật địa ngục có vẻ như sư phụ cương đang muốn nói về tác hại của phương pháp tăng tuổi thọ này để cho vị sư biết mà bỏ qua cho những mạng người vô tội. Nhưng thật không ngờ, vị sư lại nhanh chóng đáp ứng điều kiện này. Ông ta đồng ý nhanh như vậy, nghĩ cũng đúng. Nếu như ông ta đã tìm ra được thanh năng thi thì sẽ được trường sinh bất tử, cần gì phải dùng loại tà thuật hại người này nữa. Đồng ý điều kiện xong, vị sư liền nói tiếp. "Bờ này Ta chỉ cho ông 10 ngày Sau 10 ngày Không đem được thanh nang thi điểm thật sự gì đây Toàn bộ người của thanh thủy đều phải chết Thật không ngờ Tên quỷ sư này đồng ý điều kiện Tha cho vài mạng người Nhưng lại chỉ cho sư phụ cư thời gian đúng 10 ngày Nếu không thể đem được thanh nang thi điểm thật sự vẻ Thì toàn bộ người thanh thủy sẽ chết Máu chạy thành sông Như vậy chẳng khác nào Thả con tép Bắt con tôm và cái lần này thực sự khó khăn cho thầy trò tiểu hào rồi." Lời nói vỡ sức, hắn xoay người đi vào trong, tùy quỷ sư vỡ nói với ngươi, nhưng sư phụ cứ luôn cảnh nhận được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net